Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện ngôn tình hay, mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ truyện mới của tác giả Tiêu Mộng Di qua giọng đọc của MC Kim Thành. Quyên cưới Việt vì mai mối, thím cô ham tiền, còn mẹ anh muốn sớm có cháu. Ngày Quyên biết mình có thai cũng là ngày cô phát hiện Việt ngoại tình. Cô gặp tai nạn, niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc hôn nhân này cũng không còn nữa. Quyên sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn cùng lắng nghe. Sao em lại bất cẩn vậy hả Anh nói gì Em có biết đứa bé mới có hai tháng không Còn chúng ta thế nào rồi Em còn mặt mũi để hỏi anh à Em biết mình có con mà không biết cẩn thận Đã vậy cũng không nói với anh mot tiếng Em có xem anh là chồng không Em xin lỗi Em đã định nói với anh Nhưng con chúng ta sao rồi Đã không còn nữa rồi Không thể nào Không thể nào đâu Em... Thôi đi Anh thật sự không thể hiểu nổi Chỉ có một đứa bé mà em cũng giữ không xong Em hỏi xem Phụ nữ trên đời này còn ai vô dụng như em không Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi con Viện thở hát một hơi Rồi quay lưng đóng sầm cửa Bỏ lại một mình quyên Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng Sáng sớm hôm sau Mẹ chồng đón cô về nhà Dù cơ thể suy nhược quá độ Chưa thể hồi phục được Nhưng cô vẫn xuất viện Mẹ chồng cô cũng không muốn tốn thêm đồng nào Vì đứa con dâu được mua về này Tiếng mưa ảo ạt bên ngoài Khiến Quyên tỉnh giấc việt từ ngoài mở cửa bước vào phòng Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Quyên Anh ta chán ghét tặc lưỡi một cái Suốt ngày chỉ biết khóc lóc Mất cũng đã mất rồi Em mau sốc lại tinh thần đi Việc trong nhà em cũng không thể bỏ bê như vậy Mẹ đã lớn tuổi rồi Đứa bé chưa thành hình đã mất Đó là con của chúng ta Em không thể đau lòng sao Làm bộ làm tịch Nếu em thương nó như vậy Thì đã không để xảy ra chuyện này rồi Làm bộ làm tịch Hôm em xảy ra tai nạn Sao anh không đến bệnh viện Anh rất bận Hôm đó phải đón đến hai vị khách từ thành phố vào Nên không nhận được tin tức em bị tai nạn Việt Có phải từ trước đến giờ Anh vẫn luôn cười nhạo em là một đứa ngốc không Em lại bày trò gì vậy nữa Anh nói xem Chồng mình làm bạn trai của người khác Mà mình lại không hề hay biết Có buồn cười lắm không? Cô đừng có ăn nói vớ vẩn Hình như tôi dễ dãi quá Nên dùng túng cô rồi phải không? Dám nói năng bậy bạ như thế này à? Trước khi bị tai nạn Em đã ghé vào một tiệm hoa Tiệm hoa? Cô đến đó làm gì? Vậy là anh thừa nhận rồi sao? Nếu cô còn dám đến đó quấy dẩy cô ấy Thêm một lần nào nữa Thì đừng trách tôi bạc tình Anh bảo vệ cô ấy Anh yêu cô ấy sao? Đúng, tôi yêu cô ấy Cô ấy và tôi là tình yêu chân chính Cô cũng thừa biết tôi không có tình cảm với cô cơ mà. Cô hà tất phải làm khó nhau. Thấy dáng vẻ kháng quyết của Việt, Quyên đứng dậy lau sạch nước mắt trên mặt, rồi im lặng bước ra khỏi căn phòng. Quyên đi thẳng ra sau bếp, rồi ngồi xuống bậc cửa nhìn ra sân. Cô ngồi suy nghĩ về những lời mà Việt đã nói. Căn nhà này đã dẫm nát cuộc đời cô. Đến nước này không có lý do gì để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa. Cô cũng không dám đánh cược với số phận. Có lẽ ly hôn là cánh cửa duy nhất Có thể mang cô thoát khỏi những khổ đau Lần tiếp theo Quyên gặp Việt Đã là một tuần sau Hai người gặp nhau ở tòa án huyện Vì không có tranh chấp tài sản con gái Nên thủ tục không mất quá nhiều thời gian Quyên ra đi với bàn tay trắng Cô không lấy một xu nào Cô sẽ gạt nước mắt Bắt đầu một cuộc sống mới Mẹ chồng vô cùng kích động Bà đem quần áo vali của cô Vứt hết ra ngoài sân Mắng nhiếc những lời khó nghe Bà còn rêu dao cô bị con trai bà ly hôn vì làm sảy thai chú thím đến đón cô về cũng bị bà chửi rủa không hề kiêng nể chuyện này khiến người trong nhà cô vô cùng nóng mặt quyên đi thăm mộ ba mẹ nhưng không quay về nhà chú thím cô dào bước lên cây cầu bắc ngang con sông lớn nhất vùng khoảnh khắc quyên giang hai cánh tay và trồm người về phía trước thì tiếng còi xe từ xa vang đến khiến cô giật mình dừng lại chủ nhân chiếc xe bước xuống Anh không tiến lên đỡ Quyên mà đứng dựa vào đầu xe. Đôi chân thon dài bắt chéo nhau tấm lưng rộng thẳng tắp. Ánh đèn xe không dõi tới gương mặt anh nhưng dưới góc độ của Quyên vẫn có quen van thấy được sống mũi cao thẳng tắp nhô ra khỏi gò má một khúc. Sao lại đến bước đường này? Không còn gì để tiếc nuối nữa. Cũng không muốn cố gắng về thứ gì nữa. Đời người đến đây đã chấm dứt. Được chưa? Nhưng không phải ở độ tuổi này cô nghĩ chết đi là cách giải quyết tốt nhất. Thế những người bệnh tật nghèo khổ, đói rách lang thang ngoài đường hoặc những người thất bại đau khổ, chẳng lẽ họ cũng sẽ chọn cái chết giống như cô? Nếu như vậy trên đời này chẳng phải vô số người chết chỉ vì một lý do không đáng nào đó rồi sao? Hôm nay cô gặp tôi, coi như mạng cô chưa tận, ông trời vẫn còn muốn cho cô tiếp tục sống. Vậy thì tại sao cô không thể cho mình một cơ hội để vượt dậy? Nhà cô đe vuc gần đây không? Nhà không có. Đôi mắt cô cứ nặng chịu xuống, cảm giác như trời đất đào lộn. Trường vội đỡ lấy Quyên, ôm trọn cơ thể mảnh mai vào vòng tay vững chãi của mình. Trường đưa Quyên đến chạm xá, y tá đến chuyển nước nhìn anh bất mãn. Vợ anh vừa xảy thai, tinh thần không ổn định, sức khỏe giảm sút trầm trọng nên mới sốt cao bất tỉnh. Nếu còn để tình trạng này xảy ra một lần nữa, e rằng cô ấy sẽ không sống nổi đâu. Tôi không phải chồng cô ấy, tôi chỉ vô tình thấy cô ấy ngất nên mây... Ôi xin lỗi anh nhé tôi cứ tưởng Không sao Trường phải quay lại thành phố ngay Anh tự nhủ hành động bỏ cô lại ở đây Không tử tế cho lắm Nhưng không còn cách nào khác Trước khi đi anh đã dặn dỏ y tá để mắt đến cô một chút Sau đó còn nhét vài tờ tiền Thêm một mảnh giấy ghi chú vào trong túi áo quyên Khi quyên tỉnh dậy Cô y tá chăm sóc cho cô tối hôm qua Đã thay ca Mà người đưa cô đến đây cũng đã rời đi từ lâu Chị ơi tối qua ai đã đưa em đến đây về ạ Chị không biết Chị mới đến thay ca sáng nay thôi Vâng em cảm ơn Quyền đoán chắc là người đàn ông đó đã đưa cô đến đây Cô sờ vào túi áo Thấy giày cộm Lấy ra thì mới biết Trong túi áo có tiền và một mảnh giấy Tôi không giúp được nhiều cho cô Nhưng tôi mong số tiền này sẽ giúp cô việc nhỏ Cô xòe ra Có hai tờ 500 Định bụng sẽ không đụng vào số tiền đó Quyền về đến nhà chú thím cũng đã xế trưa Chú không nói gì Nhưng thím không nhìn được đã lên tiếng chất vấn Con đi đâu mà cả đêm không về vậy Hạ Quyên Con làm ơn đi Nếu con không quan tâm Đến người ngoài nói gì về con Thì cũng đừng để gia đình này bị ảnh hưởng được không Con xin lỗi Con xin phép chú thím một chuyện Con muốn lên thành phố tìm việc làm Nếu con đã quyết định Thì thím không cản Hai ngày sau Một mình cô đến bến xe lúc trời còn chưa sáng Khi ngồi lên ghế hành khách Trông ra cửa sổ Cô bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn Ngồi xe hơn nửa ngày Cuối cùng cũng đặt chân đến thành phố Quyên vào hẻm tìm nhà trọ Ánh nắng cuối ngày dọi vào Làm nổi bật sự sập sệ của dãy phòng mái tôn Khác xa với những tòa nhà cao tầng Sang trọng ở đầu đường Một đám đàn ông ngồi ở gần đó đang uống rượu Bên cạnh còn có một người phụ nữ tầm 40 Đang hút thuốc Quyên trần trừ không muốn bước vào Cô quay đầu bỏ đi Đằng sau vọng tới tiếng la hét dữ dội Cô đoán là của người đàn ông này Gã đàn ông giật lấy ba lô của Quyên, lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác. Còn nhỏ nghèo kiết xác, được vài đồng lẻ đó thôi hả? Quyên chớp lấy thời cô chạy đi, không dám quay lại nhìn mà đâm đầu chạy băng qua đường lớn. Cô thể dã rời cùng kiệt, Quyên ngã ra bên góc đường. Không biết qua bao lâu, Quyên mới lấy lại được ý thức. Cô đưa tay tháo mặt nạ xuống. Ngay sau đó, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sọc thẳng vào mũi khiến cô tỉnh táo hẳn. Dường một lẻ năm tỉnh rồi, mau báo với trưởng khoa đi. Nước? Nước đúng không em? Em đợi chị nhá. Cô ấy cân cần đỡ đầu quyên cao lên, rồi đưa miệng ly kể vào môi. Một lúc sau, khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê, dài nửa ngày, thì trưởng khoa hồi sức cấp cứu mới bước vào. Trưởng khoa, bệnh nhân vừa tỉnh dậy cách đây 5 phút thôi. Được, để tôi. Là người đàn ông tối ngày hôm đó sao? Sao có thể... cô tên gì? Quyên. Tốt. Nhận thức ổn, đầu óc không có vấn đề gì, còn nhớ tôi không? Anh là người đưa tôi tới trạm xá, số tiền đó sau này tôi sẽ trả lại anh. Được thôi, nhưng trước hết cô phải cho tôi một số thông tin để tôi điền vào giấy tờ đã. Họ tên đầy đủ của cô, Tô Mẫn Quyên, tuổi 21, số điện thoại không có. Trường khựng tay lại, khi đụng vầy ánh mắt của quyên, anh mới nhớ bộ dạng hôm qua của cô. Lúc đó trưởng đang trên đường đến bệnh viện trực ca đêm Vô tình thấy đám đông tụ tập Nói một người vô gia cư bị bắt tỉnh nhân sự dưới cột đèn Tình huống cấp bách Trưởng đưa quên đến bệnh viện Và trực tiếp cấp cứu cho cô Chẳng biết cô đã phải trải qua những gì Mà lại bi thảm như thế Không có thật Không có Còn tiền viện phí Anh cho tôi nợ đi Sau này tôi nhất định sẽ trả Nếu anh không tin Tôi có thể để lại chứng minh thư À không tôi sẽ Không cần phiền phức vậy đâu Cô cứ đến đây tìm tôi là được Tôi có thể gọi anh là gì vậy Tên tôi là Trần Vĩnh Trường Có thể gọi tôi là bác sĩ Trường Trường Khoa Trường Hay là anh Trường nếu cô thích Bác sĩ Trường Anh là người đưa tôi đến đây sao Ừm, cảm ơn anh Anh cứu tôi hai lần rồi đấy Tôi thật sự Trong lúc ngập ngừng thì chiếc bụng đói meo của Quyên Đã lấp đầy khoảng trống đó Nó khiến cô rơi vào tình thế ngại không còn chỗ trốn Chỉ có thể gãi đầu cười trừ Thật sự đói rồi sao? Được rồi, bữa trưa của cô sẽ được mang tới ngay thôi Nhưng chỉ có cháo trắng thôi nhé Cô vừa tỉnh dậy, ăn cháo trắng sẽ tốt hơn À, cô cứ ở lại đây theo dõi thêm một ngày nữa nhé Đừng vội xuất viện Trường dừng lại dặn dò thêm một câu Xong thì cũng rời đi Sau khi rời khỏi phòng chăm sóc Trường đến tìm y tá Dặn dò chị ấy chuẩn bị ít thức ăn cho giường một lẻ năm Sau đó, anh tiếp tục vào bàn làm việc Với một chồng giấy tờ bệnh án các loại Lúc Quyên ngồi ăn Y tá kéo ghế lại Trần chừ một lúc chị ấy mới lên tiếng Em... em là gì của trưởng khoa vậy? Hả? À em... À chị chỉ tò mò chút thôi Sao hả? Quan hệ của hai người là gì vậy? À không có quan hệ gì đâu ạ Em... em bị ngất ở trên đường Vô tình được bác sĩ trưởng nhìn thấy mà thôi Vậy sao Trưởng khoa lại thanh toán hết viện phí cho em vậy À cái đó Từ từ từ từ thôi Em mượn tiền anh ấy Ồ chị có bận gì nữa không À không em cứ ăn đi Đang trong giờ nghỉ trưa nên chị rảnh lắm Chị có làm phiền em không Không đâu à Có chị nói chuyện em cũng đỡ cô đơn hơn Ôi thật sao Vậy chị sẽ ở đây bổ bạn với em nha Vậy là hai người không quen biết gì à Vậy mà đêm qua thấy trưởng khoa ôm em chạy thẳng vào phòng cấp cứu Chị cứ tưởng Tưởng gì ạ Em không thấy cảnh tượng lúc ấy đâu Trưởng phòng trường bế em xông vào bệnh viện Đặt em xuống băng ca Rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu Trên người em thì đang khoác chiếc áo ấm của anh ấy Uầy, chị cứ tưởng là tổng tài Đang cứu cô vợ đáng thương vậy đó À, nhắc mới nhớ nhá Thật sự lúc đó trông em thảm vô cùng luôn đấy Chị nhìn thấy mà thấy rùng mình Nhìn vết thương dưới chân em kìa Chắc phải đi bộ mấy ngày trời Mới có chiến tích như thế chứ Quyên mỉm cười Múc thêm một muỗng cháo cho vào miệng Nhắm nhăm vài cái rồi nuốt xuống Cảm thấy đó chỉ là mấy vết xước tầm thường Đầu ngón chân bị tuẻ một chút Chẳng có gì ghê gớm Dù gì cô cũng có nhiều vết thương đau hơn Sâu hơn như thế rồi Chị Phương ơi Trưởng khoa tìm chị ạ Giọng nói của một nữ y tá trẻ tuổi khác Vọng vào đã cắt ngang cuộc trò chuyện Của Quyên và chị y tá Chị biết rồi, thôi em nghỉ ngơi nhé Chị tên Phương, là y tá phụ trách chăm sóc em Có yêu cầu gì cứ gọi chị nhé Dạ, được ạ Quyên mỉm cười nhìn theo nơi y tá Sau đó cúi đầu ăn nốt phần cháo còn lại Không hiểu sao Quyên lại bắt đầu tưởng tượng Đến cảnh bác sĩ trường đó bế cô chạy vào phòng cấp cứu Nhưng cô lại lắc đầu ngoài ngoại Để không bài xích những thức phim giả tưởng ấy trong đầu Chiều đó, trường đi ngang qua khuôn viên trong bệnh viện Thì bắt gặp Quyên đang ngồi một mình Trên một dãy ghế đá dưới tán cây thông. Chân còn đau nữa không? Không đau nữa rồi ạ. Cô ăn bữa chiều chưa nhỉ? Chưa ạ, giờ vẫn còn hơi sớm. Ngày mai, mấy giờ tôi có thể xuất viện. Cái đó tùy cô, nhưng trước khi đi phải kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa. Sao cô lại đến thành phố này vậy? Tôi tìm việc. Vậy sao cô lại ngất ở ngoài đường thế kia? Ngày đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố này. Thật ra lúc đi tôi có mang theo ít đồ đạc, nhưng đã bị chấn lột hết rồi. Sau đó thì như anh đã biết đấy, lần nào cũng xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng nhếch nhác như vậy, khiến anh cười chê rồi. Nói vậy cô vẫn chưa có nơi ở, cũng chưa tìm được công việc. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng trả nợ hết cho anh. Cô có bằng cấp gì không? Không có, tôi học chưa hết cấp ba đã nghỉ rồi. Hay là như vậy, tôi giúp cô đăng ký làm tạp vụ của bệnh viện thế nào? Sao ạ? Tuy công việc hơi cực khổ. Lương không cao Không sao đâu ạ, tôi làm được À vậy thì được Còn chuyện chỗ ở, cô có thể thương lượng với phòng tạp vụ Cảm ơn anh rất nhiều Khi nào có lương tôi sẽ đái anh một bữa Cái này là cô tự nói đấy nhá Trường phì cười trước thái độ hào phóng của cô gái này Tâm trạng quyền phấn chấn lên rõ rệt Nụ cười thật sự đã xuất hiện trên gương mặt cô Khiến người đàn ông bên cạnh cũng bất giác cười theo Sáng hôm sau, đúng như đã hứa Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Quyên xong, trường đã dẫn cô đến phòng tạp vụ. Quyên đứng bên ngoài, chỉnh trang quần áo một cách nghiêm túc, sau đó cẩn thận đẩy cửa bước vào. Con là Quyên, con đến để xin việc tạp vụ ạ. À? à, con là người quen của bác sĩ trưởng đúng không? Vào đây đi. Dạ, cô tên Dung, bác sĩ trưởng gửi con cho cô, nên có chuyện gì không hiểu, con cứ việc hỏi cô. Về công việc thì chủ yếu là quét dọn, lau sàn nhà, lau cửa kính, dọn phòng bệnh. Việc thì nhiều mà cũng nặng nhọc. Nhưng nếu chịu khó thì không vấn đề gì. Dạ. Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc. Con chỉ cần quét rồi lau tầng 2 của tòa B là được rồi. Tầng đó là nơi làm việc của bác sĩ. Cũng khá sạch sẽ. Con vào trong lấy dụng cụ đi. Cô ơi, làm tạp vụ có thể ngủ lại không hả? Có, nhưng mà phải trực ca đêm thì mới ngủ lại được. Làm sao để được trực ca đêm mà? Con muốn trực ca đêm thì cứ báo với cô một tiếng. Ca đêm cực lắm, nên cũng ít người đăng ký. Vậy con đăng ký luôn được không à? Được chứ. Nhưng mà ca đêm Phải quét lâu đến tận khuya đó Không sao đâu ạ Quyên không giấu được sự vui vẻ Đối với cô Có chỗ ngủ lại Có công việc để làm Đã là may mắn lắm rồi Huống hồ lại chẳng thấy công việc này cực khổ chút nào Dù sao thì trước đây Cô cũng từng giặt rũ Dọn dẹp đến quá nửa đêm Công việc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn tạp vụ làm máy. Nhưng đáng quan tâm Là cô chưa bao giờ Được đối xử nhẹ nhàng Và tử tế như bây giờ Tối đó Quyên ở lại trực đêm Cô đang lau ở cầu thang Thì bắt gặp trường xuống hầm xe Trường đợi quên hết ca Rồi đưa cô đến một quán ăn khuya Ở gần bệnh viện Ăn xong hai người tàn bộ trên đường Lâu lâu Quyên nhìn thấy trường nhìn mình Ánh mắt này trông rất gần Nhưng lại tựa như xa xôi Tôi nợ anh một lời cảm ơn chân thành Mà tôi vẫn chưa nói Cảm ơn về việc gì Vì anh đã cứu mạng tôi hai lần Và còn giúp đỡ tôi rất nhiều việc nữa Đừng lấy nó để ghi nợ bản thân mình Tôi cứu mạng cô bởi vì tôi là một bác sĩ Còn giúp đỡ Thì nó chỉ là những chuyện tiện thể thường tình mà thôi Bỗng quyền chạy nhanh về phía trước Hành động này khiến trường hơi bất ngờ Sau đó đứng phía sau Trường thấy cô ngồi thụp xuống bên lề đường Còn giơ tay ra đón lấy một thứ gì đó Ở góc cây lớn Cùng giọng nói nhẹ nhàng Ôi đáng thương quá Thì ra cô thấy một chú mèo con Bị ngất ngay dưới chân cây cổ thụ Quyền dùng hai tay Nhẹ nhàng ôm chú mèo vào trong lòng Bộ lông tam thể bị gió xương vón cục Nó thòi thóp nằm gọn trong đôi tay của Quyên Vừa lúc trường đi tới Cô đã liền ngước lên nói với anh Bác sĩ trường Anh cứu nó được không Tôi đâu phải bác sĩ thố y Mèo cũng là con người mà Được rồi Chắc phải ủ ấm cho nó trước Mang nó về bệnh viện đã Nghe vậy Quyên gấp gáp Đem mèo con cuộn vào thân áo Rồi rời đi cùng anh Bước chân của trường cũng dài dài hơn Khi hai người vừa tới nhà xe của bệnh viện Quyên ngồi xuống một góc, mở ra xem tình trạng mèo con lần nữa. Trường cũng khỉu gối xuống ở phía đối diện lên tiếng. Chắc phải đưa nó vào xe, ở đây không đủ ấm đâu. Được một lúc thì hơi thở của mèo con đã ổn định. Cái bụng lép xẹp của nó bắt đầu nhấp nhô theo nhịp. Quyên thấy vậy thì gieo lên. Bác sĩ Trường, tỉnh rồi, mèo con tỉnh rồi. Trường không nhìn vào mèo con mà lại dịch tầm mắt lên gương mặt đang vui vẻ của một cô gái mỉm cười. Cô định làm sao với nó vậy? Thì nuôi nó... Nhìn nó tội nghiệp như vậy cơ mà... Nhưng bệnh viện không cho phép mang động vật vào trong... Điều này cô biết chứ... Vậy phải làm sao đây ạ... Em ấy còn yếu quá... Bác sĩ trường hay là... Không được... Tôi bận lắm... Không dành thời gian cho nó được đâu... Nhưng mà nếu bỏ nó ở đây... Thì em ấy không sống nổi mất... Thôi được rồi... Vậy thì tạm thời tôi sẽ giữ nó lại... Nhưng với một điều kiện... Thật không ạ... Anh cứ nói đi... Điều kiện gì... Ngày mai... Cô phải đưa nó đến bệnh viện thú y với tôi Phải chuẩn bị đồ ăn cho nó mỗi ngày Tạm thời chỉ có thể vậy thôi Được, tôi đồng ý Tôi thay mặt mèo con cảm ơn anh nhé Chẳng hiểu sao anh lại thấy Mình cũng dễ dãi ngốc nghếch theo cô gái này Khóe môi trường chợt cong lên Cũng hay, tiện thể cũng có cớ để nói chuyện Ngày mai mấy giờ cô rảnh Buổi sáng ạ Vậy 9 giờ tôi đợi cô ở đây, được không? Được ạ, được rồi Bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi Tôi sẽ chở mèo con của cô về nhà Quyên trở về phòng cũng đã quá khuya Đêm nay chỉ có một mình cô ở lại Ngày thường không có ai tình nguyện ở lại trực đêm Đa phần đều phải phân công thay phiên nhau Nhưng từ hôm nay thì không cần nữa Vì cô sẽ ở lại đây Căn phòng này sẽ là nơi ở của cô Ít nhất trong vài tháng tới Chợt nhớ ra gì đó Quyên ngồi bật dậy Mở đèn lên tìm một tờ giấy Một cây bút ghi ra Nợ bác sĩ trường Hai lần cứu mạng Một triệu đồng tiền viện phí Một bữa ăn Một lần cứu mèo con Ngâm nghĩ một lúc cô lại lầm bầm Đúng rồi, mèo con vẫn chưa có tên Nên đặt là gì nhỉ Quyên lại ngả người ra giường suy nghĩ Chẳng biết lúc nào cô đã ngủ thiếp đi Sáng hôm sau Tiếng mở cửa phòng đã đánh thức Quyên Cô Dung ạ Ôi, con cứ nghỉ ngơi đi Cô làm con tỉnh giấc rồi phải không Dạ, không sao đâu ạ Con cứ nghỉ ngơi đi, hôm qua thức khuya mà Cô ơi, con có thể ứng trước tiền lương được không ạ Ứng lương thì chắc không được đâu Con cần tiền sao Dạ không ứng lương được Nhưng cô cho con mượn được Khi nào có lương trả lại cho cô Con cần bao nhiêu Quyên chưa kịp nói Bà Dung lặng lẽ đã lấy tiền trong túi ra Bước đến rúi vào tay cô Con cầm lấy đi Đừng ngại Ai cũng có lúc khó khăn mà Dạ con cảm ơn cô ạ Bà Dung không nán lại vì sợ cô ngại Rúi tiền xong Bà đã vội cầm dụng cụ đi ngay Quyên nắm chặt mấy tờ tiền Được bà Dung rúi vào tay Nghẹn ngào Cô không ngờ mình còn gặp được những người tốt Cầm số tiền đó Quyên bước xuống đường lớn Định bụng sẽ mua một ít quần áo Ít nhất lúc gặp bác sĩ trường Cũng phải có một bộ quần áo đàng hoàng Trường dừng xe trước cổng bệnh viện Từ xa anh đã thấy Quyên Đang ngồi đợi ở ngay hành lang Cô đợi tôi có lâu không? Không, tôi cũng vừa mới tới Vậy đi thôi Khi vào trong xe Quyên nhìn giáo giác thắc mắc Mèo con đâu? Tôi đưa nó đến thú y rồi Vừa trả lời Trường cũng vừa lấy hộp giày ra Cô mang cái này đi, đừng hỏi lý do Vâng Quyên rất thắc mắc Nhưng câu nói trước đó của anh đã chặn ngang Cô chỉ đánh âm thầm ghi nợ lại Mở hộp giày ra Ánh mắt Quyên tràn đầy ngạc nhiên Đôi giày trước mắt thật sự quá đẹp Cô vô thức đưa tay ra sờ Và lớp da bóng loáng Cử chỉ nhẹ nhàng của cô Giống như đang nâng niu một đôi giày thủy tinh Lo sợ rằng nếu vội vã Thì nó sẽ vỡ nát mất Đẹp quá, cảm ơn anh Nghe được lời cảm thán của cô Ý cười trên mặt trường càng rõ ràng hơn Mang vào đi Quyền rút chân ra khỏi đôi dép cũ dưới chân mình Trước khi rẻ rặt đưa vào đôi giày mới Cô đã dùng tay phủi sạch bụi chân mình Rồi mới ướm vào Trường chăm chú nhìn vào hành động cô Khi thấy gót chân vừa vặn nằm gọn trong giày Anh mỉm cười hài lòng Quyền xoay qua xoay lại nhìn đôi giày Hơn nữa còn rất đẹp Chắc chắn sẽ rất đắt Cô không ngại mà hỏi tên Cho tôi hỏi đôi này giá bao nhiêu vậy à Đi thôi Trường cố tình làng tránh câu hỏi của cô Bởi anh biết nếu nói cho cô biết giá tiền Với tính cách hay ơn nghĩa của cô Chắc chắn cô sẽ không nhận Anh nhấn ga Xe bắt đầu rời khỏi chỗ đó Trên đường đi Quyên không ngừng nói chuyện với anh về đôi giày Sao anh biết số giày của tôi thế Tôi đoán Ồ anh đoán rồi thật đấy Quyên nhìn người đàn ông bên ghế lái với vẻ ngưỡng mộ Trường quan sát nét mặt của cô qua gương chiếu hậu Khẽ gật đầu ghi nhận lời tán dương của cô Trước khi mua giày và tới đón cô Anh cũng có mua một phần ăn sáng Đưa qua cho quên một ổ bánh mì Đừng trong bao giấy rồi nói Cô ăn sáng đi Dạ tôi cảm ơn À bác sĩ trường Mèo con vẫn chưa có tên Anh đặt tên cho nó được không ạ Tại sao Tại anh là người cứu nó mà Cứ gọi là Anca đi Anca Nghe có vẻ giống với tên người nhỉ Thì có người từng bảo rằng Mèo cũng là con người còn gì Nhưng mà nghĩa nó là gì Cuộc đời bình an như một khúc ca Ồ oh, Quyên gật đầu đầy vẻ thán phục Đoạn đường từ bệnh viện Tới chỗ trạm thú y không xa Lái xe chưa đầy 10 phút đã tới nơi Trường bước xuống trước Sau đó mở cửa xe cho Quyên Rồi cùng cô vào trong Vừa thấy bóng dáng người bạn của mình bước vào Là trường quân đã không kiêng nể gì Mà phàn nàn Này sao cậu lại cho mèo uống sữa bò thế Tối qua khuya quá, ở cửa hàng tiện lợi cũng không có thức ăn cho chó mèo nên tôi mới cho nó uống ít sữa cầm cự. Quyên đứng nghe lo lắng liền lên tiếng hỏi bác sĩ thố y Vậy mèo con có bị sao không hả? Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là sức khỏe yếu mà uống sữa thì tiêu hóa không tốt. Vâng. Thấy Quyên, Quân đánh mắt sang trường nhớn mày. Không định giải thích gì sao? Giải thích gì, bạn bè thôi. Nhận được phản hồi của trường Quân cười méo miệng như trêu chọc làm cho trường phải nghiêm giọng chỉnh đốn. Này, tập trung chuyên môn đi. Được rồi, tình trạng không tệ lắm đâu. Quân đáp xong, liền đưa chú mèo con về phía trường đang đứng. Thấy trường đang rút tay vào túi quần. Quân tức khắc chuyển chú mèo đến trước mặt quyên. Cô nhanh nhỏ đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy mèo con. Sau đó quân dở giọng chuyên môn dặn dò. Mèo con đã phục hồi rồi, nhưng sức khỏe tất nhiên là vẫn còn yếu. Thứ nhất là vì cậu cho em ấy uống sữa bò, nên hiện giờ Bị một số vấn đề về tiêu hóa Em ấy chỉ có thể uống được các loại sữa dành cho mèo thôi May là không nghiêm trọng đấy Sau này nếu có thời gian Thì nên nấu ăn cho em ấy Còn không có thì cứ chọn các loại thức ăn cho chó mèo ấy Thứ hai là em ấy bị cảm rồi Phải giữ ấm, uống thuốc đều đặn Ngoài ra thì còn bị ve tai nữa Cái này cũng bình thường với mèo hoang thôi Đợi em ấy khỏe hẳn hơn thì tắm thuốc là được Ừ Trường nhìn mèo con đang vui vẻ Trong vòng tay quyên, đáp gọn Chú mèo nhỏ tất nhiên cũng cảm nhận Được thiện ý của Quyên Nó rủi rủi mặt vào bàn tay thon dài Của cô chủ trước mặt Cô thích thú khẽ phút vào cái mũi nhỏ hồng của nó Mèo nhỏ meo lên một tiếng Để đáp lại hành động cưng chiều của cô Quyên mãi mê ngắm nghía Chú mèo nhỏ trên tay Không nhận ra có đôi mắt đang hướng về mình Lặng lẽ đem hình ảnh của cô Ghi vào trong tâm trí Nhân vật chính không hay biết Nhưng đối với người ngoài cuộc như quân Thì cảnh tượng này vô cùng lóa mắt Khóe miệng quân cong lên lém lình Xem ra kẻ suốt ngày bán mình cho nhà trắng Sắp sửa có động thái mới rồi Quân đập cuốn rồi theo dõi sức khỏe vào vai trường Rồi đi vào trong Ba ngày sau quay lại Lên xe Quyên chỉ chăm chú vào cục bông nhỏ nhắn trên tay Nhờ có nó mà cô cũng đỡ ngượng hẳn Tạm thời An ca ở nhà tôi Buổi tối tôi sẽ mang nó đến gặp em một lúc Trước mắt chỉ có thể như thế thôi Dù rất quý An ca Nhưng cô suốt ngày ở bệnh viện ca không thể đi lang thang tất cả hành lang với cô được cô cũng không thể nấu ăn cho nó như đã hứa thế nên đành nghe theo lời sắp xếp của trường lúc này trường đã bẻ lái vào một con đường mới nhưng quên hoàn toàn không phát xác được mãi đến khi anh rẽ bánh vào hầm xe của một khu trung tâm thương mại thì cô mới ngô ngác bác sĩ trường anh không về bệnh viện sao ghé vào đây mỗi ít đồ dùng cho ca đi trường vừa ấn thang máy vừa nhìn đồng hồ mấy giờ thì cô vào làm một giờ chiều ạ còn hơn hai tiếng nữa Cứ thong thả thôi Cửa thang máy đã mở Hai người bước vào không gian kín đó Đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra Thì trước mặt Quyên là một khung cảnh Vô cùng sầm uất. Đi dạo trước một vòng đã nhá Trường bước ra trước Quyên ấm theo An Ca đi theo sau anh Như một cái đuôi nhỏ Những giá treo quần áo xếp san sát nhau Đều tăm tắp Nơi này còn to hơn cửa hiệu quần áo trước đây Mà cô bước vào gấp bội Người ra kẻ vào nơi đây Tấp nập lạ thường Trường đi bên cạnh cô Lúc đi ngang qua một cửa hiệu thời trang trong khu Anh kéo lấy cổ tay Quyên Dắt cô vào trong Thử cái áo này nhé Tôi thấy hợp với cô lắm đấy Trường cầm trên tay một cái áo phao lông vũ màu hồng Pha chút nâu nhẹ Đẩy mày nhìn cô gái trước mắt An ca qua đây cho chị đi thử áo đẹp nào Không đợi Quyên phản đối Anh đã nhanh nhẹn cướp An ca ngay trên tay cô Nhân viên cũng kịp lúc đến Chỉ cho cô khu vực thử đồ Quyên đành miễn cưỡng đi thử Trường ung dung ngồi trên ghế, chờ đợi quên bước ra với cái áo được chính tay anh chọn. Không ngoài dự đoán, chiếc áo rất vừa vặn, màu hồng đất cũng tôn lên làn da trắng trèo của cô. Cục bông nhỏ trên tay trường lại meo lên một tiếng như thể đang tán thưởng cho vẻ đẹp của chị chủ. quên nhìn vào gương, ánh mắt đầy niềm yêu thích, nhưng chỉ xoay đúng hai vòng, cô lại cởi chiếc áo ra, trả lại cho nữ nhân viên đứng bên cạnh. Thật ngại quá, hôm nay không mang theo tiền nên phiền chị... Lấy cái áo đó đi Trường ngắt ngang lời Quyên Nhìn sang nữ nhân viên bên cạnh Rồi rơi cái thẻ trong tay ra Không cần đâu Quyên bối rối ngượng ngùng Đi thuê An Ca Đi lựa đồ ăn thôi Trường lại phớt lờ lời cô nói Ôm An Ca đi thẳng một mạch xa quẩy thu ngân Nhận lại thẻ Quyên đành nhận lấy chiếc áo đã được đóng vào trong hộp Rồi xài bước đuổi theo anh Khi đi ngang qua khu bán đồ dùng gia đình Quyên cũng lựa chọn được một vài món đồ dùng cần thiết Một cái bát lớn, một chai sữa tắm Một chai dầu gội Lần này trước sự kiên quyết giành được quyền thanh toán của Quyên Chàng bác sĩ cũng đành nhượng bộ Sau đó Hai người mới thật sự thực hiện mục đích của chuyến đi này Đó là mua đồ cho An Ca An Ca được thả xuống đất Nhóc có vẻ choáng váng với thiên đường của mình lắm Nhóc đưa chiếc mũi nhỏ của mình Người người hộp đồ ăn được bày trên cái giá sát đất Trường lại bế nhóc lên Đi đến khu bán quần áo nói với Quyên Cô chọn cho An Ca vài bộ đồ đi đắn đo một lúc quên chọn lấy một chiếc áo len caro vàng trắng và một chiếc áo bóng rổ. Trường đưa mèo con lại gần hai chiếc áo, nhóc người người hai chiếc áo rồi cất lên tiếng meo meo. Sau đó, theo lời tư vấn của nhân viên, Trường đã chọn được vài loại thức ăn phù hợp cho ăn ca. Hai người cùng một mèo kết thúc buổi mua sắm cũng đã đứng trưa Trường trở quên trở về bệnh viện trước, còn bản thân anh lại chở ông thần nhỏ này quay về trạm thú y của Quân. Trường quay trở lại trạm gặp Quân với đống đồ thức ăn đóng hộp và hai cái áo trên tay. Tay còn lại đang bế An ca. Tôi gửi nhóc ở đây nhé. Gì cơ? Cậu nuôi thú cưng à? Quân vô cùng ngạc nhiên. Trường im lặng không trả lời, chỉ mang mèo con đưa vào tay Quân rồi rời đi. Lúc đi đến cửa, anh còn quay lại nói thêm một câu. Nhóc tên là An ca. Cậu... Làm phiền cậu rồi đấy. Quân bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu. Anh chăm sóc nhóc này thì không thành vấn đề. Nhưng trường là chủ nhân của nhóc này u công việc của anh ta còn chưa đủ bận rộn hay sao quân thừa biết lão bạn này của anh cả ngày dính chân ở phòng cấp cứu hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi để ngủ vậy mà bây giờ lại có tâm trạng nuôi mèo sao sau một hồi phân tích tình hình quân tặc lưỡi nhìn mèo con đưa ra kết luận xem ra anh với nhóc sẽ thường xuyên gặp nhau lắm đây tối đó căn phòng tạp vụ nhỏ hẹp tĩnh lặng chỉ còn lại một mình quen cũng đã hơn nửa đêm Quyên bước ra ngoài hành lang Ngồi đợi trường mang an ca đến Đợi mãi, đợi mãi Anh vẫn chưa xuất hiện Quyên đi đến khu vực cấp cứu xem tình hình Khi đi ngang qua phòng trực Cô phát hiện đèn bên trong còn sáng Nhìn từ ô cửa kính Trên cửa ra vào Cô thấy bóng lưng quen thuộc Đang ngả người ra sau ghế Đột nhiên trường xoay ghế lại Đối diện với Quyên đang trông vào Mở mắt ra thấy Quyên đang nhìn mình qua ô kính Đôi mày của trường hơi nhớn lên Không biết anh có đang vui hay không Nhưng nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt Có phần mệt mỏi của anh Trường quay sang nói gì đó với bác sĩ Còn lại trong phòng Rồi chống tay đứng lên đi ra cửa Anh không đi xa Chỉ ngồi lại ở băng ghế cuối hành lang Xin lỗi, hôm nay tôi không mang An ca đến được rồi Không sao đâu bác sĩ Bác sĩ trường hẳn là đã mệt lắm rồi Anh cứ nghỉ ngơi đi Trường không nói gì nữa Anh chống khuỷu tay lên hai gối Rồi gục mặt xuống Hơi thở cũng dần ổn định Đừng đi nhá Trường cất giọng nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên Quyên tự lưng vào ghế rồi ngồi đó Được một lúc trường lại khẽ lên tiếng Nếu mệt cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi Dù sao anh cũng không thể bắt cô ngồi ở đây mãi được Không thấy Quyên phản hồi Trường ngẩng đầu lên Phát hiện mi mắt cô đã khép lại Hơi thở đều đặn phả vào trong không khí Cô đã thiếp đi rồi Trường nghĩ đi nghĩ lại Quyết định không đánh thức Quyên Mà lặng lẽ vào trong phòng trực Lấy áo khoác của mình ra đáp cho cô Mọi động tác của anh Đều vô cùng nhẹ nhàng Để tránh quấy nhiễu giấc ngủ Bắt chợt đầu Quyên ngả sang một bên Trường không suy nghĩ nhiều Vội lấy bàn tay đỡ lại Rồi nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình Trường được dịp nhìn kỹ nhan sắc của Quyên Hàng lông mi dài cong Đã chè đi đôi mắt hai mí lòng lanh Chiếc mũi nhỏ nhắn không cao lắm Nhưng lại rất hài hòa với tổng thể khuôn mặt Ở khoảng cách này Anh có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương Một cách rõ ràng Ở khoảng cách này Anh cũng sợ chống ngực của mình Bị đối phương nghe thấy Nhưng cánh cửa phòng trực đột nhiên bật ra Kèm theo tiếng trung cấp cứu ở giữa hành lang Đã náo động không gian vắng lặng Quyền bừng tỉnh Vai của trường cũng nhẹ đi Anh lập tức đứng dậy Chạy ngay đến phòng hồi sức cùng với đồng nghiệp Quyên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vội vã của trường, cô thấy anh đứng trước cửa hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa bước ra. Giờ phút này cô mới biết, hóa ra, dáng vẻ điểm tĩnh, không nào núng của vị bác sĩ này đều là giả. Anh cũng sẽ sợ hãi trước sự sống và cái chết, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng bắt buộc phải là người tỉnh táo nhất. Mấy hôm sau đó, trường không hẹn trước mà đã ôm An Ca, đứng đợi cô ở trước phòng tạp vụ quyên thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương thì cũng không bất ngờ lắm nhưng khi thấy nhóc an ca đang thu mình trong vòng tay của trường thì lại vui vẻ reo lên ôi an ca lâu quá rồi không gặp vừa nói quyên vừa đưa tay đón lấy nhóc con vào trong lòng vuốt ve an ca khỏe lên nhiều rồi nhỉ sáng nay nó vừa tiêm vắc rồi đấy trường nhìn an ca đang vô cùng nhiệt tình liếm láp những ngón tay thon dài của quyên vào đây nào an ca ăn gì chưa nhở Ở đây không được thoải mái cho lắm Bác sĩ Trường chịu khó nhé Quyền đẩy cửa bước vào Thả An Ca xuống nền gạch Bác sĩ Trường Quyền nhanh nhẹn kéo chiếc ghế gỗ ra mời anh ngồi Cảm ơn anh Anh ngồi xuống nhìn quanh Nơi này đúng thật là chật hẹp Lại có mùi ẩm mốc Cũng chẳng có cửa sổ Không phải là nơi có thể ở lâu Quyền rót cho anh một ly nước Rồi chạy lại tủ cá nhân lục loại một lúc Cô lấy ra một cây xúc xích nhỏ Tất nhiên là dành cho An Ca An ca lớn lên trông thấy nhở Cô thọ thẻ so vào hai cái má nhỏ xíu của nó Trường không thể ngồi trên ghế nữa Anh tiến tới gần quên hơn Huyểu gối xuống rồi cùng vuốt ve Cục bông nhỏ đáng yêu Đang phát ra tiếng kêu mèo mèo kìa An ca vừa được ăn ngon Vừa được vuốt ve Thì vui vẻ hoạt bát hơn hẳn Nhóc bắt đầu nằm ngửa ra Giờ bốn chân lên trời vờn đông vờn tay Thật biết làm trò Ở nhà nó trầm tính lắm đấy Không biết từ khi nào Mà Quyên không còn thấy bất ngờ Với sự xuất hiện của đối phương nữa Sau những lần cùng anh đi ăn Cùng anh ngồi trên xe Cùng anh trầm ngâm trên dãy hành lang dài tịnh mịch Cảm giác ngại ngùng E dẻ của cô Đối với người đàn ông này Đã không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa Trường cũng chẳng biết Mong muốn được đến gần người con gái này Được sinh ra từ bao giờ Ban đầu chỉ đơn giản là lòng hào tâm Đối với một mảnh đời không được xuân sẻ, Nhưng dần dà Những việc anh làm Dường như đều đi chung một mục đích Đó là được gặp Quyên Ngày mai chủ nhật cô có được nghỉ không Tôi chỉ làm ca tối thôi Tốt ngày mai tôi đưa cô đi tìm phòng trọ Sao ầm um, Không cần đâu Tôi tìm được trọ rồi Thì sau này cô có thể nuôi an ca Dù sao ở nhà tôi cũng không tốt cho tâm trạng của nó lắm Lý do mà trường đưa ra Khiến Quyên hoàn toàn bị thuyết phục Hơn nữa Quyên cũng đã quá quen Đối với sự nhiệt tình của người đàn ông này Cô cũng hiểu rằng một khi đối phương đã muốn giúp Thì cô cũng không tài nào từ chối được Chỉ có thể lặng lặng ghi nhận thêm một khoản vào giấy nợ Được rồi, vậy nghe theo anh Ngồi thêm một lúc nữa Trường thấy không còn sớm Nên anh bé An lên tạm biệt Quyên ra về 8 giờ sáng mai, ở cổng trước bệnh viện nhé Tôi biết rồi, bác sĩ trường đi đường cẩn thận Nhóc An được đặt trong ba lô trong suốt Có vẻ rất luyến tiếc cuộc gặp gỡ này Nó lấy cái chân nhỏ xíu Xuyên qua lỗ thông hơi Khều vào vai áo quyên An ca ngủ ngon nha Ngày mai gặp lại Quyên hơi cúi người xuống Nắm cái chân đang không yên của nó Nhỏ giọng an ủi Bóng dáng trường đã ra khỏi cửa Bàn tay quyên vẫn vẫy lên tạm biệt một người và một mèo không ngừng Sáng hôm nay Bầu trời trong xanh màu nắng biếc thật ấm áp Sửa soạn quần áo Chỉnh trang tóc tai xong Quyên rời khỏi phòng khi chưa tới 8 giờ Lần trước đã bị y tá Phương nhìn thấy Nên lần này quên không ngồi trong sảnh đợi nữa Mà ra hẳn bên ngoài cổng ngồi đợi Đúng hẹn Chiếc ô tô màu đen của trường xuất hiện trước mặt cô Lần này quên tự động mở cửa xe Động tác của cô có chút vội vã Sau khi đã ngồi vào trong ghế Cô nóng lòng hối thúc trường lái xe đi Trường chợt nhíu mày với thái độ thường của cô Buông giọng hỏi nhanh Sao vậy Bác sĩ trường không sợ bị người khác nhìn thấy sao Sợ cái gì Sợ bị hiểu lầm Hiểu lầm cái gì Cô bỗng nhiên không biết trả lời câu hỏi của trường thế nào Như bị anh dồn vào ngõ cụt Nhưng anh nói đúng Một bác sĩ liêm chính và một tả vụ như cô Thì có thể hiểu lầm chuyện gì Chỉ đơn giản là một người có lòng tốt Muốn giúp đỡ kẻ khốn khó mà thôi Thấy quyền im lặng Trường giải thích thêm một câu Tôi không quan tâm người khác nói gì đâu Ăn sáng đi Một tay trường xoay vô lăng Tay còn lại đưa chai sữa Và một ổ bánh mì bơ Được đựng trong hộp giấy qua đưa cho Quyên Cô nhận lấy phần ăn sáng của anh Một cách tự nhiên Cùng với câu thường lệ Cảm ơn anh Sau khi đưa xong phần ăn sáng cho Quyên Trường không chậm không nhanh lại nói Phòng trọ này nằm ở tầng thượng Dù hơi cao Nhưng đảm bảo đầy đủ ánh sáng Thoáng mát Vì diện tích phòng hơi nhỏ Nên giá thuê cũng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung Quan trọng là nó ở gần bệnh viện Cô có thể đi bộ Cũng có thể ngồi xe buýt đi làm hàng ngày Quyền gật đầu nghe Thật ra tìm được nơi ở đã tốt lắm rồi Những thông tin trường vừa thao thao bất tiệt kia Quyền cũng không để tâm lắm Đến rồi Trường dừng xe trước một căn nhà ba tầng Quả nhiên là gần Căn nhà này chỉ cách bệnh viện hai con đường lớn Nếu đi bộ chắc cũng tới khoảng 15 phút Sau hai hồi bấm chuông Một ông lão đầu tóc đã hai màu Bước chậm ra mở cửa Thấy đối phương là trường Ông ấy vui mừng nói vọng vào trong Bà ơi, bác sĩ trường đến này Một bà lão bên trong nhà Khoác trên người bộ đồ dài tay Bằng gấm chống gậy đi ra Gương mặt vô cùng niềm nở Ôi, mời bác sĩ vào trong nhà Vâng, căn phòng bác sĩ muốn thuê Vợ chồng chúng tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi Bác sĩ có thể lên xem thử đi Vâng, dạo này huyết áp của bác vẫn ổn định chứ Trường thái độ hòa lễ Hỏi hàn tới ông bà Qua vài câu hỏi thăm Và cuộc nói chuyện qua lại Quyên mới tự biết Thì ra ông bà đây là bệnh nhân cũ của bác sĩ trường Cô gái xinh đẹp này là Bà lão hướng ánh mắt hiền hòa Về phía Quyên Dịu rộng hỏi trường Anh chậm dãi đáp diu giong Là bạn của cháu À cháu tìm phòng trọ cho con bé sao Trường mỉm cười một chút khẽ gật đầu Sau một hồi nói chuyện với ông bà anh xin phép hai người đưa quyên lên tầng xem phòng vậy hai bác ngồi lại nhé cháu xin phép đưa cô ấy lên xem phòng một chút hận được được bác sĩ trưởng với cháu đây cứ tự nhiên quyên cúi đầu với ông bà rồi xách ba lô có an ca bên trong đi theo trường lên tầng thật ra thì căn phòng này đẹp hơn trường miêu tả rất nhiều so với cô thì nó không hề nhỏ cũng có đầy đủ tiện nghi vì ở tầng thượng nên căn phòng còn có cả ban công nếu mai này ở đây Nhất định cô sẽ biến nó Thành một khu vườn hoa đầy màu sắc Trong khi cô đang mê mẩn Với không gian ở đây Thị trường lại là người chú trọng Tới vấn đề tiện nghi Sau khi đã kiểm tra chất lượng ống nước và đường điện Anh quay sang hỏi Quyên Sao cô có hài lòng không Quyên nhẹn miệng cười gật đầu Vậy thì tốt rồi Tiền phòng tôi đã trả trước 6 tháng Khi nào cô định dọn sang đây Anh trả trước rồi á Cô nấu ăn mỗi ngày cho An ca Nếu ngại thì thỉnh thoảng cô cho tôi ké một bữa cơm là được rồi Thế nào Yên tâm Chủ nhà này rất quý tôi Nên tiền thuê không quá đắt Anh lại chốt hạ thêm một câu Khiến Quyên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh Một cách triệt để Sau đó anh lại không người xuống sách an ca Đang nằm an phận trong ba lô lên nói Như đang nói với chính chủ nhân của nó Là Quyên Ngày mai dọn sang đây an ca nhờ Nghe thấy âm thanh vọng vào Nên nhóc bên trong vảnh hai cái tay nhỏ lên nghe Bắt được hành động đó Trường nhìn sang Quyên bồi hồi Đấy, An ca muốn ngày mai được chuyển sang đây đấy Quyên không nhịn được Mà khịt cười lên một tiếng khẽ Dường như bác sĩ trường này Không những giỏi chữa bệnh Mà còn có tài đọc thấu được tâm tư của mèo Vậy thì cảm ơn bác sĩ trường trước Anh nhìn cô tinh thần thoải mái Lặng thầm đáp lại câu cảm ơn của cô Bằng một ánh mắt biết nói Một bờ môi cong khẽ nhếch lên Sau khi thỏa thuận Và bán giao lại chìa khóa nhà Hai người tạm biệt ông bà lão chủ nhà rồi ra về. Trước khi trở lại bệnh viện, trường đã đưa Quyên đến một cửa hiệu để mua điện thoại. Anh bảo có điện thoại anh gọi điện hỏi thăm An Ca, cũng tiện hơn. Xong xuôi, anh còn nhiệt tình chỉ dẫn đường đi cho Quyên một cách thật dễ nhớ. Sau khi qua đèn đỏ này, cô phải qua đường, dễ vào hẻm là tới nhà rồi. Một tay vừa lái xe, tay kia trường chỉ rõ hướng đường cho Quyên thấy. Quyên ngồi ở ghế bên im lặng lắng nghe. Những lời dặn dò của người đàn ông đang tập trung nói. Cô chăm chú nhìn anh với động tác gật gật cái đầu. Cũng chẳng có thắc mắc gì bởi trường đã dặn dò cô rất kỹ rồi. Khi trở về bệnh viện thì cũng đã đầu giờ chiều. Sau khi đi khỏi cầu thang xuống hầm xe hai người tách nhau ra mỗi người một hướng. Trên đường đi tới phòng tạp vụ Quyền không ngừng suy nghĩ về thời gian cả ngày hôm nay. Cô đi cùng bác sĩ trường đi xem nhà. Bỗng nhiên cô lại nhóm lên một cảm giác vui vẻ bồi hồi nguyên thủy của một người phụ nữ nhưng cũng nhanh dập tắt đi cảm giác ấy ấn định mình chỉ nên ngưỡng mộ và biết ơn anh không nên có cảm giác gì khác một cơn gió lay không thể đủ làm mùa hạ một chiếc lá rơi chưa hẳn đã là mùa thu chỉ là ngẫu nhiên trong một khoảnh khắc ta gặp phải gió nhìn thấy lá rơi lại cứ ngỡ là hạ đã bước sang thu nhanh sau đó Quyên vội thức tỉnh mình với một câu Quyên à, đừng bao giờ ảo tưởng nữa Ngày hôm sau, Quyên cũng dọn tới nhà trọ mới Sau khi ra ngoài ở, Quyên không còn tăng ca nhiều ở bệnh viện nữa Từ ngày đó, bàn làm việc của bác sĩ trường lại thỉnh thoảng xuất hiện trái cây cơm canh, điều này cũng khiến không ít đồng nghiệp xung quanh dấy lên tò mò Một trường khoa bận rộn như bác sĩ trường thì lấy đâu ra thời gian làm mấy thứ này cơ chứ Kéo tay lại ngồi sát với nhau Bọn họ bắt đầu to nhỏ Này chị đoán xem Thì Lam Tuyền Chắc chắn là em ấy rồi Còn ai vào đây nữa Lãng tử quay đầu rồi sao Chạy đi đâu được Trưởng Khoa cũng biết tình cảm của em ấy mà Vừa xinh đẹp Vừa giỏi giang thế cơ mà Lam Tuyền mà mọi người nhắc đến Chính là cái đuôi của trường Cô ấy là thực tập sinh do anh hướng dẫn Nửa năm trước Tuyền đã được trường đề cử sang Nhật Đào Tạo Tình cảm của cô ấy bày tỏ với trường rất rõ như ban ngày. Nhưng trước nay trường không có bất cứ phản hồi nào với động thái của đối phương. Nếu có thì đó cũng chỉ là lời đồn của người ngoại cuộc. Một nữ y tá ngó nghiêng một lượt rồi che miệng mình, khẽ lời với nữ y tá ngồi bên cạnh cô. Nói không chừng năm dài tháng rộng, sự vắng mặt của cô ấy đã khiến trưởng khoa sinh lòng tương tư rồi. Nếu không á, sao lại trùng hợp như vậy? Tuyển vừa về nước thì... Trưởng đột ngột mở cửa bước vào, đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai nữ đồng nghiệp. Trên tay anh lại cầm theo chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc. Đặt hộp cơm xuống bàn, những nếp nhăn ở khóe môi đã tố cáo tâm trạng của anh. Mở hộp ra, hơi nóng bên trong kéo theo mùi thơm của cơm canh, khiến đầu mày trưởng hơi nhướng lên. Anh cầm lấy chiếc điện thoại, ấn vài dòng tin nhắn rồi vui vẻ dùng bữa. Hành động này của anh càng làm những người ngoài cuộc như các cô y tá thêm phần tò mò. Ở đầu dây bên kia Quyên đã nhận được tin nhắn Chưa kịp trả lời Thì tin nhắn của đối phương lại đẩy tới Hôm nay là cuối tuần Xin hỏi cô Quyên có thể cho tôi Đến thăm An Ca được hay không Được tôi làm bữa tối Anh ở lại ăn nhé Lịch trực của trường dạo này khá bận Nên cô dường như không có cơ hội Mời anh một bữa đàng hoàng Cô chỉ có thể chăm sóc An Ca thật tốt Hàng ngày đưa cơm hộp đến cho anh Quyên làm những điều này Chỉ để tiêu trừ đi cảm giác ái ngại khi cô ở trong căn phòng này. Vì muốn mua cho Anka ít pate nên Quyên không đi chợ gần nhà mà đi đến siêu thị cách đó một quãng đường khá xa. Vốn đã tính toán sẵn thời gian để kịp đón tiếp khách quý, nhưng trên đường về lại xảy ra chút trục trặc. Chuyện là khi cô băng qua một con đường lớn, khi thấy đèn đi bộ đã nhấp nháy chuyển đỏ mà người phụ nữ trung niên trước mặt vẫn bước tới. Xe dưới làn đường thì chỉ đợi lúc này, đồng loạt nhấn ga lao về phía trước. Vì cô đứng gần nên đã với tay kéo người phụ nữ kia lại. Lực kéo không đủ mạnh nên khi đối phương được lôi lên lề đường thì chính bản thân cô lại theo quán tính mà văng ra lòng đường. Trùng hợp, một chiếc mô tô đang thuận thế lao về phía trước và phải cô. Sau khi mắng nhức vài câu, thanh niên kia cũng vặn ra bỏ đi vì không muốn kẹt lại ở đèn đỏ tiếp theo. Ôi, còn có sao không? Người phụ nữ vội lên tiếng hỏi quyên. Cô cũng phủi vủi vai cau thanh nien kia cung van ga bo đi mình rồi đáp lại. Dạ con không sao ạ Dì có bị thương ở đâu không Dì không sao Cũng tại dì sơ ý Khi nãy con bị xe va vào vai rồi đúng không Con trai dì là bác sĩ Hay là dì đưa con đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhá? Không cần đâu ạ Chỉ bị chảy sức nhẹ ngoài da thôi Quyên vừa nói vừa xua tay Lắc đầu không đáng kể Nhưng người phụ nữ trung niên Nhất quyết không chịu để quên đi như vậy Kỳ kéo một lúc Quyên đành phải vào nhà thuốc cạnh đường Để bà ấy được an tâm Sau khi được kiểm tra bôi thuốc xong xuôi Quyên nhanh chân trở về nhà Thì trời đã trạng vạng Ở trước sân nhà Bóng dáng của bác sĩ trường Đang ngồi ở ghế đá chờ cô từ lúc nào Thấy anh đến sớm Cô cũng hơi bất ngờ nhanh bước đến Bác sĩ trường đợi tôi có lâu lắm không À tôi cũng vừa mới đến thôi Anh ngồi chơi với An ca Đợi tôi nấu bữa tối nhé Ngại quá làm tốn thời gian của anh rồi Tôi có thời gian mà Trường mỉm cười đi theo cô vào trong nhà Anh không ngồi đợi trong phòng Mà bị không gian tươi mát bên ngoài Ban công thô hút Đẩy cửa bước ra ngoài Gió đông hắt bay vài sợi tóc rũ xuống Dưới trán của trường Thêm phần tuấn kiệt Anh nhìn sang bên phải Ở đó có vài cái thùng xốp đựng đầy đất Khi cúi người xuống xem kỹ Mới nhận ra bên dưới lớp đất Là cây gì đó đang chồi mầm lên xanh mút Anh đứng thẳng người Dựa vào lan can sắt Sau lưng trông vào trong phòng Quyền đang lúi húi với đống nguyên liệu trong bếp Trên tấm thảm dưới bàn ăn Còn có một chú mèo nhỏ Đang cuộn mình say rắc Ánh đèn hơi ngả vàng Cùng với cảm giác hơi say lạnh ở ban công Khiến tâm trạng của trường vô cùng an con co mot chu meo nho đang cuon minh say giac anh đen hoi nga vang cung voi cam giac hoi xe lanh o ban cong khien tam trang cua truong vo cung an yen Anh tham lam hít một hơi sâu Rồi thong thả bước vào gian bếp Để tôi giúp cô một tay Trường không đợi đối phương đồng ý Mà đã sắn tay áo lên cao Tiến lại bồn rửa rau củ làm việc Bỗng lúc này Vô tình trường thấy vết thương trên bàn tay của Quyên Anh khẽ nhớn mảy lên hỏi Tay cô bị làm sao vậy À chỉ là vết thương ngoài da thôi mà Đừng đụng nước nữa Để tôi đi Không sao Dù gì lúc đi làm tôi cũng thường xuyên đụng nước mà Tôi quen rồi Nhưng ít nhất trước mặt tôi Thì cô không cần phải chịu đựng như vậy Trường nhẹ nhàng lấy lại quả ớt chuông Đang nằm trong tay Quyên Tiếp xúc giữa hai bàn tay Khiến Quyên có chút mất tự nhiên Ô không đôi cỏ với anh nữa Ngoan ngoãn đi về phía bếp nấu Sau đó để việc sơ chế nguyên liệu Lại cho đối phương Lúc ăn cơm xong Trường cũng không dành phần rửa bát Cô ngồi yên thấy vô cùng ngại Nên cũng đứng cạnh lau bát úp vào trong kể Khi nhìn qua dáng vẻ bác sĩ trường Như người đàn ông mẫu mực của gia đình Lại còn rất ô nhu tử tế Điều này on nhu tu Quyên Không khỏi chua sót Với những gì cô đã từng trải qua Khoảnh khắc này cô chỉ thầm xin cho mình được tham vọng, được đắm chìm trong giây phút hạnh phúc. Dù là tạm bỡ, dù là ảo mộng, cũng đủ để giúp cô xoa dịu đi vết thương lòng của mình. Và rồi những bữa cơm như thế này thường xuyên diễn ra vào những ngày cuối tuần. Chẳng biết khi nào nó kéo dài thành một thói quen. Hình ảnh nữ chính trong câu chuyện hẹn hò của chàng bác sĩ trường khoa ở bệnh viện cũng dần trở nên phóng đại. Thời gian đầu, nữ chính được cho là tuyển Tuy nhiên sau đó lại có nhiều người phát hiện Có thêm một bóng hồng Thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh Tuy không rõ là nhân vật nào Nhưng nhiều tai mắt Đã bắt được bộ đồng phục tạp vụ trên người đối phương Trong khi câu chuyện Vẫn chưa đến tai trường vào quyên Thì nó đã vô tình được Tuyền nghe thấy Môn đằng hộ đối Đó là tiêu chuẩn mà một người đàn ông trường Thành hướng đến Cô không tin mình lại thua kém một nữ tạp vụ Không tên không tuổi Tuyền vẫn giữ thái độ cao ngạo đáng có của một người đứng ở thế lợi. Trong mắt cô ấy, nữ tạp vụ kia không phải là đối thủ khiến cô phải lượng sức. Đêm giáng sinh, đã hơn 11 giờ khuya, Tuyền chợt tỉnh giấc, cô định bùng đi ra hành lang cho khuay khoả, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì đôi mắt của Tuyền đã tận mắt chứng kiến tin đồn mà cô nghe suốt thời gian qua. Trên hành lang dài, trưởng đang ngồi cùng một cô gái, vì đứng quá xa nên không thể nhìn thấy được mặt đối phương. Nhưng bóng dáng của trường thì cô ấy chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Trên bầu trời đen kịt xuất hiện những đốm sáng rực rỡ sắc màu. Quyền ngồi thiên thiết, chăm chú thưởng thức màn biểu diễn ánh sáng kia như một đứa trẻ. Còn trường thì thưởng thức cảnh đẹp đêm giáng sinh qua ánh mắt của đối phương. Tuyền ở trong phòng trực trông thấy được màn pháo hoa đó. Cô cũng nhìn ra được đôi mắt của trường mang theo sự yêu chiều hướng về người bên cạnh. Đôi mày thanh mảnh của Tuyền nhíu lại từ lúc nào Những ngón tay thu chặt vào lòng bàn tay Làm lộ lên những đường gân xanh trên nền da trắng nõn Ngay trừ hôm sau Phòng làm việc của trưởng khoa hồi sức Được dịp ẩm mỹ một phen Anh trưởng, anh có cô gái khác rồi đúng không? Liên quan gì đến em? Lúc nhỏ anh đã nói sau này Sẽ bảo vệ em cơ mà Anh định nuốt lời sao? Anh không nuốt lời Anh bảo vệ em như một người em gái Trái ngược với sự nóng này của Tuyền Trường vẫn rất điểm tĩnh với sấp tài liệu trước mặt và cây bút trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ đó của trường cơn điên loạn trong người tuyển càng nhân đôi. Cô ta chỉ là một tạp vụ. Anh nghĩ giữa hai người sẽ có kết quả sao? Anh đã nói rồi. Liên quan gì đến em? Việc của em bây giờ là túc trực bên bệnh nhân chứ không phải ở đây chất vấn chuyện đời tư của người khác. Là một bác sĩ gương mẫu em nên giữ thái độ chuyên nghiệp. Trở về vị trí của mình đi. Trường đẩy chiếc ghế đang ngồi ra một chút. Anh không cao giọng, cũng không lớn tiếng, nhưng lời nói của anh vẫn khiến cô gái được sống trong nuông chiều như tuyển, cay sống mũi. Anh đừng đem chuyện công việc ra để ép em. Anh vì một tạp vụ thấp hèn mà phản bội em. Anh nói đi, cô ta có gì hơn em? Dứt lời, giọt lệ cũng vừa vặn rỉ ra từ đôi mắt to tròn sắc sảo, làm nền cho gương mặt cô ấy thêm phần đáng thương. Đột nhiên, cửa phòng bật ra, một đam đồng nghiệp khác đã vô tình xông vào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhìn gì mà nhìn, đi ra đi Tuyển quay gương mặt ướt đẫm nước mắt ra quát gắt Anh đồng nghiệp thấy cảnh đó cũng vội vàng đóng cửa lại Nhưng từ giây phút đó trở đi Mọi động tĩnh sau cánh cửa Đã thu hút sự chú ý của không ít người Tiếng nức nở xé lòng của cô gái bên trong Khiến những ai đi ngang qua phòng làm việc của trường Cũng phải nán lại vài nhịp để hóng hớt Em đừng làm loạn nữa, trở về phòng trực đi Hai người ở hai thế giới khác nhau Giữa hai người chỉ tồn tại sự mặc cảm và lòng tham mà thôi Hai người không yêu nhau Thì mới không cùng thế giới Cũng như anh không có Anh Trường Hai ta còn có hồn ước đấy Tuyền ngước đôi mắt đỏ hoe lên cắt ngang lời Trường Cô ấy không muốn nghe những lời phủ định từ anh Hồn ước đó Là lá bài hứa hẹn đầy quyền năng của Tuyền Với cuộc tình này Cô nói rồi Cô mới tự tin đứng trước trái tim cứng nhắc của Trường Để chói buộc anh Không còn cách nào khác Dẫu biết rằng tình yêu chỉ từ một phía Trường cũng chẳng cùng phía với cô Nhưng có lẽ tình yêu trong cô Đã làm mù đi lý trí Anh không hề có tình cảm với em Cũng không hứa hẹn với em điều gì Hành động của anh từ trước đến nay Anh luôn luôn phân rõ tình cảm với em Chỉ ở mức anh trai và em gái Điều này em hiểu rõ hơn ai hết Bây giờ như thế Sau này cũng như thế Hôm nay anh rất thất vọng về em Đừng để chuyện này xảy ra Thêm một lần nào nữa Dứt lời, trường cũng mở cửa phòng bước ra ngoài Cửa phòng đóng lại một lần nữa Bên trong lặng như tờ Cũng chẳng ai dám bước vào trong nữa Ngay sau đó Câu chuyện ở dãy phòng hồi sức Đã chuyển đến tài quyền Nghe nói cô ta làm tạp vụ đấy Cái gì? Tạp vụ á? Khó tin nha Có khi nào bác sĩ trường chỉ muốn chơi đùa với cô ta không? Ừ Nhưng mà bác sĩ trường cũng tệ quá nhở Dù muốn chơi đùa cô ta hay là bị cô ta dụ dỗ Thì anh ấy đều tệ Đây đây, chị nghe tin chính thống Cái cô tạp vụ đó Đêm nào cũng tới hành lang hồi sức Tự nghĩ đi, có tâm cơ như vậy Bác sĩ trường cũng chỉ là con mồi Bị nhắm trúng mà thôi Trời đất, em không có ý gì đâu nhá Nhưng mà cô ta không thấy hổ thẹn sao Thì đó, đúng là mặt dây mà Mấy lời thì thầm Của đám y tá bệnh viện Vô tình lọt vào tai quyền Cô nghe đến đâu, da gà nổi đến đó Nữ tạp vụ hay xuất hiện Bên cạnh bác sĩ trường Chẳng phải đang nói đến cô sao Đúng là sợ thứ gì Thì thứ đó lại đến Cuộc đời tươi đẹp Bản dùng thử của cô có lẽ đến nay đã hết hạn Quyền không thể nghe nổi Những lời miệt thị ác ý của đám người đó nữa Trong câu chuyện của họ Cô hiện lên với hình hài Một nhân vật phản diện Đê hèn vô cùng Cổ họng Quyền đã nghẹn ứ vì xấu hổ Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh Tìm một phòng trống nấp vào bên chống Quyền thầm trách bản thân mình Không biết giữ trường mực Đã làm ảnh hưởng đến trường Khi anh không ngừng chấp vá lại cuộc đời Đầy thiếu sót cho cô Thì bản thân cô lại gạch một vết nhơ Lên thanh danh của anh ấy Cuộc sống êm đẹp Cũng bị thói không an phận của cô phá hỏng Có lẽ cô đúng là sao trổi Bản thân cô xui xẻo chưa đủ Lại phải lây cho người khác Nghĩ đến đây Trái tim đầy mảnh vá của Quyên Trợt co thắt lại Cô nghẹn chot co that lai co nghen cung trong lồng ngực Một chút tuổi phận lẫn nỗi đau nhức nhối Trưa đó, Quyên không đến điểm hẹn để đưa cơm cho trường nữa Cô cũng xin nghỉ sớm vì lý do sức khỏe Với tâm trạng dối như tơ vò Thì cô thật sự không thể làm gì cả Trường đợi hết giờ nghỉ trưa cũng không thấy Quyên tới Trong lòng anh tất nhiên có khúc mắc Anh đã gửi tin nhắn cho Quyên Hỏi lý do hôm nay sao cô không đến Người ở đầu dây bên kia Nhận được tin nhắn đã đắn đo một hồi lâu Màn hình điện thoại sáng lên Rồi lại tắt đi vài lần Cô mới gõ được một dòng đáp lại Ngày đặc biệt của phụ nữ nên không khỏe Bác sĩ trường không cần lo lắng Nhận được tin nhắn Lòng trường cũng lặng sóng Chân mày cũng giãn ra trở về vị trí cũ Chiều hôm đó khi tan ca Trường đã ghé qua nơi ở của Quyên Trên tay cầm theo một cái túi ni lông Màu trắng đặc trưng của hiệu thuốc Quyên từ cửa sổ tầng trên nhìn xuống Đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ ở trước cổng nhà Quyên không thể điểm nhiên mở cửa Chào đón anh như trước đây nữa Cô vội vã kéo rèm cửa sổ, nhanh tay tắt hết đèn điện trong nhà rồi khóa cửa lại. Xuống nhà lấy thuốc này. Tôi đang không có ở nhà, anh mang về đi. Nhìn lên rèm cửa sổ ngoài ban công đã được kéo lại, trường khá bất ngờ. Nhưng chỉ đành thờ dài để thuốc vào hòm thư rồi lái xe đi. Quyền ở bên trong khẽ vén góc màn, nhìn thấy anh đã quay lưng đi. Giây phút đó cô dâng lên một chút xót xa. Mãi đến khi chiếc xe đen khuất bóng sau mấy ngã rẽ, cô mới dám vén cửa rèm. Quyền trách mình thở ơ với sự nhiệt thành của đối phương. Nhưng bản thân cô cũng dối bời, không biết nên đối mặt với anh thế nào, đành chọn cách hẹn mọn nhất, chính là trốn tránh. Sau hôm cãi vã với trưởng hôm đó, Tuyền không chịu ấm ức một mình, cô cũng sẽ không vì mấy lời hôm đó mà dễ dàng buông bỏ. Phòng tạp vụ chẳng được mấy người phụ nữ trẻ tuổi. Rất nhanh cô đã tra được danh tính của tình địch Bỏ ra một số tiền không quá phức tạp Tuyền đã thuê được một thám tự tư Với một người có thân phận tầm thường như Quyên Chỉ trong vòng hai ngày Tuyền đã có trong tay tất cả những gì cô ấy muốn biết Xem tất cả những thông tin trong sấp giấy tờ trên tay Đầu mắt vốn đã nhọn của Tuyền Khi nheo lại càng sắc sảo hơn Ánh mắt tình ảnh của cô ấy như tóe ra lửa Sấp giấy kia gói gọn dĩ vãng của Quyên Những bước ngoặt cuộc đời từ khi cô chào đời Đến khi có mặt tại thành phố này, mổ côi ba mẹ, lấy chồng, xảy thai, ly hôn, không sót một tin tức nào. Tuyển tin rằng trường sẽ không dâng tấm chân tình cho một người phụ nữ đã từng ly hôn, từng có con, học vấn lại thấp như cô ta, mà chẳng qua chỉ là trường vốn có tấm lòng nhân ái nên mới mang lòng thương hại. Tuyển quyết định sẽ đến gặp quyền với danh nghĩa là vị hôn thê của trường.